các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô Dung muôn vàn kính yêu. Mạo ngừng lại, nghiêng đầu ngắm hàng chữ mở đầu đó và thấy có cái gì vướng víu không ổn. Mạo vo tròn tờ giấy, quăng vào góc bếp, lấy tờ khác ra và lần này tự dặn mình phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đặt bút, bởi mạo chỉ có khoảng 10 tờ, sợ không đủ. Đánh dò mãi, cắn gần nát cái đầu bút và hút mấy chục điếu thuốc lá. Mạo mới hoàn tất lá thư hai trang Gã mệt mỏi gục xuống bàn Thiếp đi ngay bên cạnh Đống cá khô phơi chưa kỹ Có những con giòi bỏ lộn ngộ Sáng hôm sau Mạo trịnh trọng mang lá thư đi sớm Gã nôn nao nghĩ đến lúc Đặt phong thư tình Trong bàn tay mềm mại của Dung Và rồi chỉ sáng ngày kế tiếp Mạo sẽ biết kết quả Có thể Dung cũng sẽ trả lời Mạo Bằng một bức thư nồng n nán tương tự để mạo ngày ngày ngồi nấu bếp mang ra đặc đi độc lại cho nên thuộc lòng mới thôi nhưng đến nơi không thấy dung tốc dưới ngọn đèn tròn mờ úa quen thuộc chỉ có bà mẹ đang nhúng những bó rau vàoọ nước bên cạnh vừa thấy mạo bà cụ đứng ngay dậy đoan đà trào chúng mạo à. Lâu quá lại gặp chú, chú vẫn khoảnh đấy chứ Mạo ú ớ đáp Thưa bác, bác khỏi ốm rồi ớ Bà cụ ngạc nhiên nói Nào tôi có ốm đau gì đâu Mạo gấp vội phong thư nhét vào túi quần Vì chưa biết con nên nhờ bà cụ chuyển cho Dung hay không Gã ấp ống hỏi Thưa bác hôm nay cô Dung nghỉ hả bác Bà cụ ngồi xuống chuyển giao qua thúng của Mạo và hạ giọng nói Vâng, em nó nghỉ luôn chú ạ Mạo há mồm đứng như pho tượng Bà cụ vui miệng kể tiếp Nói để chú mừng cho nó Tôi sắp cho nó đi ở riêng Mạo sừng sốt nhắc lại Đi ở riêng Bà cụ dài dòng tiếp Vâng, em nó sắp lấy chồng Con gái lớn rồi hơn gì Nó thương tôi Tuổi tác cho nên cứ nằm nặng Đòi để bán cho đến ngày cưới mới nghỉ Nhưng chồng nó nhất định không cho Bảo là con gái đi một mình Từ 3-4 giờ sáng Nguy hiểm lắm Sợ có chuyện gì Thế nào đám cưới em Dung Chú cũng phải đến đấy nha Mạo choáng váng như người trúng gió Mặc dầu lúc đó không hề có cơn gió nào Toàn thân Mạo run lên Bàn tay phải thọc trong túi quần Mân vê phong thư tỉnh ngây dại Bà cụ điềm nhiên tiếp Này hôm nọ chú cho cái chân giò quỷ hoa qua Chẳng biết nói thế nào để cảm ơn chú Mạo lưỡng thứng quay đi Quên cả trào từ giã Bà cụ ngạc nhiên gọi theo Thế chú không lấy rau à Chú Mạo, chú Mạo ơi Mạo không đáp Lào đảo băng qua đường Khúc đường quen thuộc dẫn về trại Hôm nay Mạo thấy như một con dốc cao vời vợi Mà đôi chân gã nặng nề leo lên từng bậc Trong mớ ý nghĩ hỗn độn quay cuồng Mạo thấy hiện ra hình ảnh cái giò heo Và càng đau xót cuộc tình bao nhiêu Mạo lại càng tiếc thương cái chân lợn bấy nhiêu